các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và tất cả đôi nào nó nghĩ là hồn thảng nhân có thể ẩn nấp để chắc ăn rằng mình đang an toàn và tất cả chỉ là mơ thôi. Nhưng lần sau ngủ được nữa, nỗi ám ảnh về cái chết của thằng bạn thân lại còn mơ thấy cả hồn ma của nó về, đêm thằng Thiện mất ngủ cả đêm. Sáng ra, mặt nó hốc hác, mắt thâm quầng và vẫn còn hoang mang sở hái về chuyện tối qua. Ra trước cửa nhà, thấy bà tám nhà kế bên đang giặt mớ cho bếp xuống đất thành một đường dài. Đường từ cửa cái của nhà đến cửa sổ phòng Thiện. Thấy lạ, nó bèn hỏi là bà tám đang làm cái gì vậy? Nghe bà nói về việc đang giặt cho để cho thằng nhân không thể về quấy phá nữa. Thằng Thiện bỗng khoảng hốt và giật mình Khi nghĩ chuyện hồn ma thằng nhân viện về và tìm nó là có thật. Rồi nó nhìn xuống đất, thấy dấu chân ước súng ngay phía dưới cửa sổ phòng mình, thì bóng giật mình và nhận ra, thì ra đêm qua tất cả là thật. Thằng nhân đã về tìm nó, đêm qua đúng là nó đã gặp hồn ma của thằng nhân. Bà tám kể với nó, lúc tối như thói quen Bà thường ngồi đan áo cũng như vá những cái áo mà nó đi chơi đùa giỡn mà rách bên con mèo đen của bà trong ánh nề dầu hiu hắt. Nghe tiếng la í ới bên nhà, bà đi ra xem có chuyện gì xảy ra thì bà giật mình kinh hãi khi thấy hồn ma uất đẫm trần truồng của thằng nhân đang đứng trước cửa sổ phòng Thằng Thiện. Vì thời còn là con gái chưa chồng, bà hay nghe cha của bà kể lại về những việc hồn ma về ám. Và cách giải quyết những trường hợp đó, bà tám nhớ lại cách lấy mèo đen để đuổi hồn đi. Vào nhà, bà bí con mèo của bà ra sân, thả nó ra để nó đuổi hồn ma kia đi. Con mèo đen vừa thấy hồn thì dựng lông lên, kêu như tiếng gió to như muốn đuổi vong đi. Vốn mèo đen là con vật tâm linh từ ngàn xưa, ông bà ta đã truyền tai nhau về những chuyện mèo đen thấy ma đuổi ma, nên có lẽ cách này là hiệu quả nhất. Thật vậy, hồn ma chết đuối của thằng nhân sau khi bị mèo dọa thì cũng lặng lặng mà đi, để lại những bước chân in hằn trên đất. Sau chuyện đó, bà tám chuẩn bị đồ cúng để làm lễ siêu độ cho linh hồn thằng nhân. Từ đó về sau, dân làng giao khúc sông đó lại và cấm tiệt mọi người bén mảng đến đó.